Lý Tình. Nỗi tò mò của kép tuôn qua điện thoại. Tôi đang nấp trong góc nhà kho, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên. Anh ta đang ở vùng này. Không có lẽ trùng hợp đến thế, Enna. Cậu không nghĩ anh ta đến để gặp cậu à? Tim tôi chợt nảy dựng lên trước gợi ý ấy, nhưng chỉ là nỗi xung xuống trong khoảnh khắc. Thực tế ảm đạm, thất vọng là anh ta chỉ đến đây vì công việc. Anh ta đến thăm khoa nông nghiệp của WSU Anh ta đang tài trợ dự án ở đấy. Tôi đáp. Đã... Ừ, phải rồi. Khoa đó được 2,5 triệu đô la tài trợ. Ồ, sao cậu biết? Anna, tớ là phóng viên mà. Tớ phải viết về anh chàng này. Công việc của tớ mà. Được rồi. Các la bất tình. Một cây bút phóng sự liều tra nổi tiếng của Mỹ. Trực tiếp điều tra và nổi tiếng khi fan phui vụ quắt tớ vết. Đừng la toán lên. Cậu có muốn chụp ảnh không? Tất nhiên tớ muốn chứ. Vấn đề là ai sẽ chụp và chụp ở đâu? tụi mình sẽ báo cho anh ta biết chỗ nào. Anh ta bảo đang ở quanh khu này thôi. Cậu liên hệ với anh ta được á? Tớ có số di động. Kết truy hỏi: Cái kẻ giàu có nhất, khó gặp nhất và bí ẩn nhất bang Washington, đưa cậu số di động của anh ta hả? À, ừ. Enna, anh ta thích cậu, nhất định là thế rồi. Kết nói thật chậm. Kết, anh ta chỉ cố tỏ ra tự tế thôi. khi nói ra điều đó, tôi hoàn toàn biết mình nói dối. Christian Grey không tử tế chút nào. Có thể, anh ta chỉ lịch sự. Một giọng thì thầm khẽ khẽ, "Cái đâu kết đúng." Đầu tôi nhói lên với ý nghĩ có thể, "Chị có thể thôi, anh ta thích mình." Chẳng phải, anh ta cũng nói rằng vui vì Kate đã không đi phỏng vấn đó sao? Tôi ôm mình trong một niềm sum sướng thầm lặng, lắc lư qua lại. Tật hưởng cảm giác có thể là anh ta cũng yêu mình. giọng kết mang tôi về thực tại. Tớ không biết ai sẽ chúc ảnh bây giờ. Levi, anh chàng hay chúc ảnh cho bọn mình ấy thì không được rồi. Cậu ấy đang nghỉ cuối tuần ở thác Indaho. Nếu biết đã tuột mất cơ hội chúc ảnh cho một trong những ông chủ hàng đầu nước Mỹ, chắc cậu ấy sẽ vãi ra quần mất. Ừm, thì dỗ xếp được không? Tốt. Cậu nói với Dozep nhé. Cậu bảo gì nó cũng làm. Sau đó gọi cho Craig và hỏi xem anh ta muốn chúc ở đâu. Kết có vẻ hất tất khi nói về Joseph. Tớ nghĩ cậu nên gọi cho anh ta. Ai? Joseph á? Kết đớp lại. Không, Gray ấy. Anna, đây là mối quan hệ của cậu. Mối quan hệ? Tôi lên giọng cao hơn bình thường cả một quãng. Tớ có biết gì về anh ta đâu. Ít nhất cậu cũng gặp rồi. Giọng Kết sắc lạnh. Nó có vẻ như anh ta còn muốn tìm hiểu cậu cơ. Anna, gọi đi. Kết cách số cúp máy. Thỉnh thoảng nó ưa ra lệnh kiểu ấy. Tôi nhân mặt, thè lưỡi với chiếc điện thoại. Tôi vừa gửi tin nhắn cho sếp xong thì Pau vào, tìm giấy ráp. Ngoài kia đang bận lắm đấy, Anna. cậu ta nói nhẹ nhàng. À, ừ, xin lỗi. Tôi giật quay đi. Vậy làm thế nào cậu quen với Kristen Gray? Dặn cậu ta cố làm ra vẻ bình thản. Tôi phải phỏng vấn anh ta cho tờ báo sinh viên. khi bị ốm. Tôi nhún vai, cố giữ cho giọng thật bình thường để cậu ta hiểu rằng tôi cũng chẳng giỏi gì hơn cậu ta cả. Kissin' way a Clayton. Thật không tin nổi. Bầu khịt mũi, ngạc nhiên, cậu lắc đầu như cho qua việc ấy. "Nhân tiện, muốn làm một ly với tớ tối nay không?" Bất cứ lúc nào về nhà, cậu ta cũng đòi hẹn hò với tôi và tôi đều trả lời không. Thành thôm lệ rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ hẹn hò với em của sếp là điều hay. Pau có vẻ đáng yêu của mọi anh chàng hăng sớm kiểu Mỹ, nhưng không thể là một nhân vật văn học, dẫu có cố tưởng tượng đến mấy. Còn Grey? Cô nàng kiêm thức nhướng mày hỏi. Tôi đóng mắt ả lại. "Trong vài, cậu sẽ có bữa cơm sum họp hay gì đó với anh trai sao? Đó là tối mai." "Chắc lúc khác thôi Pau, tối nay tớ phải học, tuần sau thi tốt nghiệp rồi." Anna, rồi cũng đến lúc cậu phải đồng ý thôi. Cậu ta mỉm cười khi tôi lách qua cửa kho. Nhưng tớ chụp cảnh, Anna, chứ không phải chụp người. Joseph, lên đi. Joseph làm ơn đi mà. Tôi năn nỉ. Tôi đi tối đi lui trong phòng khách. Tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn xe xăm qua cửa sổ. Ánh chiều đang nhạt dần. Đưa tớ. Cái chụp lấy điện thoại trong tay tôi. mái tóc vàng đồng mượt mà tung ra trên vai. Nghe này, các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Joe Z, nếu cậu muốn có báo biểu cho buổi khai mạc triển lãm thì ngày mai đi chụp hình cho bọn tớ, rõ chưa? Kết có thể cứng rắn đến lúc đó. Được rồi. Enna sẽ báo cho cậu địa điểm và thời gian. Cập cậu ngày mai. Kết dập điện thoại. Xong. rồi phải xem chụp ở đâu và khi nào, gọi anh ta đi. Kết chìa điện thoại cho tôi, bảo tụt tội quản lên một cái. Gọi Gray ấy, làm đi. Tôi nhanh mặt với Kít. Rồi với tay lấy ví, tìm danh thiếp của Gray. Tôi thở thật chậm và sâu, ngón tay run run khi lần bấm số. Anh ta trả lời khi điện thoại đổ đến tiếng thứ hai. Giọng nói sắc, điềm tĩnh và lạnh lùng. Gray. Ừ, ngài Gray. Anna Steele đây ạ Tôi không nhận ra giọng mình nữa Căng thẳng, một khoảng rừng Lòng tôi ru lên bân bật Cô Steele, rất vui vì cô đã gọi Anh ta đổi giọng Có vẻ bất ngờ Tôi cảm thấy thế và thân mật Thậm chí âu hiếm Tôi thở rồn, ngượng chính mặt Bất chợt tôi nhận ra Catherine Kavanagh đang nhìn tôi chấm chăm Miệng há hốc Tôi lánh sang nhà bếp để tránh ánh nhìn như dò xét của Kate À, chúng tôi định chụp hình cho bài báo. Thở, Enna, thở nào. Không khí trong lồng ngực như tắc nghẽn. Ngày mai được không ạ? Ở đâu thuận tiện cho ngài? Tôi dường như nghe được cả tiếng cười bí hiểm trong điện thoại. Tôi đang ở Hitman Portland. Sáng mai 9:30 được không? Vâng ạ, chúng tôi sẽ đến đó. Tôi muốn nhảy cẫng và la lên thành tiếng như một đứa trẻ. chứ không phải một phụ nữ trưởng thành đã đủ tuổi đi bar và được phép uống rượu ở bang Washington. Tôi rất mong như thế, Kostin. Tôi hình dung ra tia nhìn bí ẩn của anh ta. Vì sao anh ta có thể làm cho bảy tiếng ngắn ngủi ấy trở thành một lời hứa chứa đựng từng đó vui sướng? Tôi cúi máy. Cái đang đứng trong nhà bếp nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Anastasia Rostov, cậu thích anh ta rồi? Tôi chưa bao giờ thấy Anh nghe được cái kiểu rất rất hấp dẫn người khác, như thế ở cậu trước đây, cũng đỏ hết mặt rồi kìa. Thôi đi kết, lúc nào tớ chẳng đỏ mặt. Với tớ, anh ta là nguy cơ nghề nghiệp, đừng đùa nữa. Tôi gắt. Tí chớp mắt ngạc nhiên. Vì tôi rất hiếm khi nổi cáu. Vậy là tôi sẹp xuống. Tớ chỉ thấy sợ thôi. Hitman, hay đấy. Kết nói. Tôi sẽ gọi cho người quản lý và sắp xếp một chỗ chụp hình. Tôi làm bẽo điểm tâm đây, rồi còn thả hấp nữa. Tôi vẫn chưa hết cáo với kết khi mở tủ chuẩn bị làm bữa. Tôi bồn chồn cả đêm, lăn qua trở lại. Mau tôi đôi mắt màu xám, áo khoác lao động, đôi chân dài, những ngón tay thon dài và những nơi không rõ là nơi nào tối, tối đen. Tôi trằn trọc tỉnh hai lần trong đêm. tim đập thình thịch, tôi cấu kính. Ừ, cố một ít đi. Ngày mai chúng mình sẽ tuyệt vời lắm đấy. Tôi đấm vào gối và cố nằm yên. Hitman nằm ở chính giữa khu trung tâm Poland, tòa biệt thự bằng gạch nâu vô cùng ấn tượng này. Vừa kịp hoàn tất trước cuộc đại phá sản cuối thập niên 1920. Rose, Xavier và tôi đi chung chiếc Beetle. Kết là chiếc OK bởi tất cả không thể nhét hết vào xe tôi được. Steve là bạn của Joseph, và hôm nay sẽ phụ trách ánh sáng. Kết đã được người quản lý sắp xếp cho một phòng miễn phí để chụp hình trong sáng nay, đổi lại một dòng cảm ơn trên báo. Sau khi nói với tiếp tân rằng, "Chúng tôi đến để chụp ảnh Kristen Gray, CEO. Căn phòng đã sắp xếp cho chúng tôi ngay tức khắc được đổi thành phòng cao cấp." Chỉ là phòng cao cấp, diện tích vừa phải, nhưng rõ ràng là bởi Gray đã thuê mất căn phòng to nhất của tòa nhà rồi. Một nhân viên marketing nhiệt tình đưa chúng tôi đi xem gian phòng. Anh ta rất trẻ và không hiểu sao vô cùng căng thẳng. Tôi đoán nhan sắc và điều bộ tự tin của kết khiến anh trông tuần phụp như bột nhão trong tay kết. Phòng ốc ở đây trang nhã, hợp lý và nội thất sang trọng. 9 giờ, chúng tôi còn nửa tiếng để chuẩn bị. Kết bắt đầu bắt tay vào làm. Sắp xếp Cháu nghĩ chúng mình nên chụp đối diện với bức tường này, đồng ý nhé. Khỏi cần Joseph đồng ý, cho biết dọn ghế đi. Anna, cậu bảo phục vụ mang nước uống lên được không? À, báo Gray biết tụi mình đang ở đây. Vâng, thưa bà, ghét rất độc đoán. Tôi lướt ghét, nhưng rồi vẫn làm như nó nói. Hơn nửa tiếng sau, Kristen Gray bước vào phòng. Trời ạ, sơ mi trắng. vồ cúp cô, quần planen xám ôm lấy hông. Mái tóc khó vờn nếp vẫn còn đẫm nước. Miệng tôi khô đắng khi nhìn thấy anh ta, sao mà nóng bừng. Một người đàn ông khoảng 30, đầu đinh, mặc đồng phục và cà vạt sẫm màu, chín chu, đi theo sau Gray, yên lặng đứng nếp vào một góc. Anh ta điềm tĩnh, lướt đôi mắt nâu một lượt qua chúng tôi.